ường 45ìn Bắc Thành. Mùi thơm vẫn đọng lại khắp trên tòa xe đối trang điểm 7 khắp 4 vía, tòa xe cứ như vậy biến thành một cái khuya phòng nhỏ, khó có thể tưởng tượng được bên ngoài Hàn tiết có thể phần lãnh đạo cự nhiên trong phòng có vài phần tâm tính nữ nhân. Trong tòa xe tiêu viêm ngồi trên ghế có chút mắt tự nhiên ở phía đối diện với hắn Hàn tiết đang cầm lấy một chén trà tự mình đem chén. Lướctrà rót đầy sau đó hơi có chút trúc chắc nèm nó nhẹ nhàng đẩy trước mặt tiêu viêm. Xem ra bộ dáng hẳn già đại tiểu thư như vậy, rõ ràng rất ít khi làm việc người hầu hạ. Như thế này. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, khiến cho tiêu viêm mất tự nhiên, đã quen với vị hẳn tuyết lạnh lùng kia, bây giờ đột nhiên lại bẩy ra bộ dáng nhiệt tình như vậy, trong lúc nhất thời hẳn có chút không thích ứng kịp. Cầm lấy chén trà cảm thụ được độ ấm nhàn nhạt, nhạt, cùng với hương thơm gọt đu lại tiêu viêm hơi hơi dương mắt, Mãi vừa vặn, cùng cặp mỹ mâu đang chăm chú nhìn về, mình tiếp xúc một chỗ lập tức không khỏi cười khổ một tiếng nói. "Hàn tiểu thư, có chuyện gì liền nói ra đi. Gọi ta Hàn Tuyết đi, cái tiếng tiểu thư này ta thật không dám đương nổi." Hàn Tuyết cũng chậm rãi ngồi xuống, liếc mắt nhìn Tị Vi một cái nhẹ giọng nói, "Không nghĩ tới lúc trước tùy tiện cứu một người sắp chết tại trong đại mạch, tự nhiên lại là một vị cường giả che giấu thật sâu, bất quá nói thế nào đi nữa, trên đoạn đường này người cũng đã cứu ta hai lần." Hàn tích là, là muốn nói lời cảm tạ. a Không có gì nếu như không có các người xuất thủ cứu. Chỉ sợ không chừng hiện tại ta lằm trong bụng sói rồi. Vì vậy xuất thủ tương trợ. Giúp các người là tự nhiên ta việc phải lên làm. Hàn tiểu. Người cũng không cần phải vì việc này hao tổn tinh thần. Ta cũng không cần yêu cầu người hồi báo gì cả. thì viêm khoát tay áo cười nói. Hàn Tuyết hãy mỉm cười, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng cũng đã thay đổi bằng nét tiếu dung động lòng người. Chần chừ một chút, nàng chậm rãi nói: "Khi tới được Bắc Thành, ngươi phải rời đi sao?" "Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hẳn là như thế." Tiêu Viêm dừng lại có chút, chợt gật đầu. Nghe vẻ trong mắt Hàn Tuyết thoáng hiện lên một chút thất vọng, Cọc thủ vút về lên thủy hồ, hát sau giống như lấy hết dụng khí nói: "Tiêu Viêm tiên sinh, không biết người có hay không ta một việc?" Việc giữa Hàn Gia và Hồng Gia sao? Tư việm khẽ để chén trả trong tay xuống, thanh âm bình thả nói, hạp răng của hắn thích khẽ cắn môi gật gật đầu. Người cũng để cao ta quá đấy, Hồng Gia có thể xưng bá tại thiền Bắc Thành, nhiều lắm như vậy, thực lực tất nhiên không kém. Đấy thực lực một mình ta, có thể giúp được gì cho các người? từ việm chậm rãi nói, mới tới trung trầu hắn không muốn, phải mang vạ vào người, đặc biệt là Hồng Gia này còn có, vòng lùi các quan hệ, Đối với cái thế lực đặc biệt mà Hân Nam từng giới thiệu cho hắn Tiêu viêm cũng đoán được thực lực của nó tự nhiên rất mạnh Lấy thực lực hiện tại Chỉ sợ khó có thể chống lại được Tiêu viêm tiền sinh Hẳn là một vị luyện dược sư A Hẳn tuyết có chút vội vàng nói Hơn nữa cấp bậc cũng không thấp Đối với vị, vị cao già luyện dược sư Mặc dù là hồng già Cũng không dám dễ dàng đắc tội Cho nên nếu như người đồng ý hỗ trợ Hẳn già tất nhiên có thể thoải mái hơn nhiều Tiêu viêm hơi hơi dương mắt Nhìn gương mặt cẩn cầu cùng vội vàng của hàn tuyết Không gọi cười khổ một tiếng Phiền toái đúng là khiến cho hắn đau đầu a Tiêu viêm tiên sinh Chỉ cần ngày đồng ý trợ giúp hàn gia Vượt qua phiền tói lành Hàn ra tất nhiên sẽ trả thú lao hậu hĩnh cho ngươi Nếu ngươi vẫn cảm thấy không được Ta... ta... ta đây Nguyện cảm nguyện Trở thành tị thiếp của ngươi Cẩn cầu ngươi ra tay một lần Hàng tuyết cương mặt đột nhiên lại lên một chút hồng nhuận cắn răng nói. Khụ, lời nói lại của làng thiếu chút nữa làm cho tiêu viêm phun cả nước ra ngoài. Vội vàng đứng dậy nói, đừng, đừng. Tà một mình một người đã thành thói quen, quả thật không có thích. Người đi theo bên cạnh, việc này ta sẽ xem xét. Trước hết cứ như vậy đi, cáo từ. Nói xong tiêu viêm vội vã xoay người, nhanh chóng mở cửa. Xe đi ra ngoài, hắn thế nhưng lại không nghĩ tới. Hàng tuyết bể ngoài lạnh lùng như vậy. Cự nhiên nói đến chuyện lớn mặt như vậy. Tại đây, thậm chí lớn mặt đến mức hắn chịu không nổi. Nhìn tiêu viêm chật vật chạy khỏi toa xe, hàn tuyết cũng ngẩn ra, lát sau có chút mỉm cười. Từ lần đầu tiên gặp người này, đến nay làng chất từng thấy qua thanh niên, thầm bất khả chắc để lộ ra bộ dáng như vậy. Không nghĩ tới chỉ vì một câu nói của làng, lại khiến cho hắn phản ứng như vậy. Quả nhìn là thú vị. Người này cũng không tệ lắm. Bất quá có thể nhìn ra hắn là loại người không thích cây phiền toái. À. Hơn ớt hổng già thiết lực lớn Lôi kéo hắn vào việc này Có lẽ đối với hắn mà nói là một loại phiền toái Ta quả thực có chút lỗ máng à Sau khi cười nhẹ một tiếng Hạt tuyết cũng dần dần bình tĩnh Khẽ tự dài một tiếng chậm lặng nói Sau khi tiêu viêm hiền lộ thực lực Đúng như là hắn sở liệu Mọi người trong đội xe đối với hắn trong lúc mơ hồ Có nhiều hơn một phần kính sợ Cùng cái loại đùa giỡn không kiên kiện Lúc trước Thật quá khác biệt Tuy nói tiêu viêm sớm đã dự liệu như vậy Nhưng vẫn như trước Nhịn không được cười khổ một cái Lấy thực lực của hắn Tại trong mắt đám hàn trùng này Thực sự là cao quá mức Khó có thể bới tới Loại biến hóa này Làm cho tiêu viêm có chút mất tự nhiên Bất quá cũng may lộ trình còn lại không dài Vào thời điểm chạm vạn Một tòa thanh tị hình Giáng to lớn Liền như ẩn như hiện Hiện trong tầm mắt đám người tiêu viêm Thấy thành thị gần ngày tầm mắt Đám người hàn trùng Cũng như là chút cửa cánh lặng Liền thở ra nhẹ nhõm một hơi Thấy phản ứng bọn họ, tiêu viêm cũng hiểu được tòa thành thị này hiện nhiên là thiên bắc thành. Ánh mắt túy quét qua một vòng, tiêu viêm lùi về phía sau hai bước, vừa vặn đứng ngay bên cạnh Hàn Trùng. Khi thấy hắn lại gần, Hàn Trùng vội vàng muốn ôm quyền để cảm giác bị một luồng du kình giữ lại. Chợt một đạo thanh âm không thể ngăn cản truyền trong tay. Hàn đại ca đừng có cách khí như vậy, mạng của ta là do ngươi cứu, đừng gọi ta là tiên sinh, cứ xưng hồ như lúc trước. Tiêu viêm tiên Uyển nhẹ, đừng khách khí, lấy thực lực của ngươi dù cho không cần chúng ta cứu giúp chỉ sợ cũng có thể an nhiên vô sự. Hàn Trung chờ một chút, cười nói bất quá trong lời vẫn muốn khó có thể che giấu sự kinh sợ. Tiêu Viêm không biết làm sao khẽ bấm, tay này là một cái, một viên đan dược không để lại dấu vết rừng trong tay Hàn Trung thấp giọng nói. Đem đan dược cất kỹ, nó có thể giúp người tăng lên một ít xác suất thành công đột phá đấu vương. Nghe vậy, thân thể Hàn Trung mạnh mẽ run lên, Trong mắt hiện lên chút kích động, hắn dừng lại tại đấu linh đỉnh nhiều lắm, nhưng vẫn chậm chạp chưa có hiệu quả đột phá. Hắn biết một ít cao dài đang dược có công hiệu giúp người ta đột phá, nhưng loại đàn dược này đều là vô cùng cao quý. Lấy tài lực của hắn làm sao có thể mua được? Tiêu Điều... tiêu viêm huynh đệ, phần lễ này quá lặng. Bởi vì kích động, ánh mắt hàn trùng có chút đỏ lên nói, có lặng bằng mạng của ta hay không? Tiêu viêm cười dễ cượt nói, tiêu viêm huynh đệ ngươi... Người là muốn rời đi phải không? Đem đa dược cất ký Hàn Trùng đột nhiên nói, tiêu viêm trầm mặc xuống có chút không biết phải trả lời thế nào. Hà hà, tiêu viêm huynh đệ, có gì mà khó nói? Người cùng Hàn gia chúng ta không có giao tình, trên đoạn đường lại đã cứu chúng ta hai lần, cho dù muốn trả nhân tình cũng sớm trả đủ. Hổng ra thế lực lớn, nếu như người liên lụy vào, thực sự không tốt lắm. Thế thế Hàn Trùng lại cười cười nói, tiêu viêm liền im lặng. Trong lúc tiêu viêm cùng Hàn Trùng nói chuyện Từ phía cửa thành xa xa, đột nhiên truyền tới một tiếng trận vó ngựa hướng tới phương hướng của hắn mà chạy tới. Thấy động tĩnh này đám người hành chúng sớm đã như chim sợ cong, vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay. Lát sau đột nhiên có người tinh mắt kinh hỉ nói: "Là người của chúng ta, những vó ngựa." Tiếng vó ngựa. Tại sát đội phía trước nhanh chóng sừng lại. Chợt một đạo thân ảnh lùng Ngày từ trên lưng ngựa nhảy xuống, người này bất quá mới chừng 23-24 tuổi. Một thân trang phục nhìn có chút tinh phần, tinh thần hưng phấn. Khuôn mặt có chút vài phần anh tuấn. Thân mình cao lớn có chút khí vũ hiền ngang, bất quá sau khi đám người Hàn chừng. Nhìn thấy đều cau lại. Khi tiếng vó ngựa vàng lên, Thì hàn tuyết cũng tự tòa xe đi ra Mỹ Mâu trước tiên dừng lại chiếc người tiêu viêm Người này lại giống như chưa tỉnh Chỉ lò cùng hàn trùng nói chuyện phím Thế thế làm cũng chỉ có thể càm lòng cắn răng Nghiêng đầu nhìn về phía nam tử Mới đến kia Chân mảnh cau lại Tuyết muội Người không sao chứ Khi tên nam tử thấy hàn tuyết Thì trong thơm mắt Nhất thể hiện đến nét kinh hỷ Bước nhanh lên Có chút thân thiết nói Ta không sao hả tuyết tí trả lời một câu Quách Mắt đột nhiên liếc về Tiêu Viêm đang chậm rãi lùi về phía sau, lập tức vội vàng xoay người lớn tiếng nói: "Đứng lại." Nhìn thấy Hàn Tuyết nhìn sang Tiêu Viêm đành phải dừng chân, quay về phía Hàn Trùng bất đắc dĩ tay. Mỹ mẫu Hàn Tuyết nhìn chằm phía Tiêu Viêm, lát sau nhìn nghĩ tới điều gì ánh mắt liền có chút ảm đạm nhẹ giọng nói: "Là ta tùy hứng, Tiêu Viêm tiên sinh nếu là muốn đi, điệt xin mời, đoạn đường này đã tạm đã chiếu cố, hy vọng ngày sau hữu duyên có thể tái kiến." Bị lạc nói như thế Tiêu viêm nhất thời cười khổ một tiếng Những đời này cũng đã nói ra Nếu lại là tiếp tục xoay người dưới đi Chỉ sợ là sẽ bị mọi người kinh bị Ai Ta sẽ lưu lại nhìn xem Bất quá đừng quá kỳ vọng nhiều vào ta Tiêu viêm nhìn thở dài một tiếng nói Thật sự sao Nghe vậy con mắt hàn tuyết Đang chứa lét ảm đạm khiến người khác Lát tàn coi lòng Nhất thời bắn ra một luồng vui sướng Trồng thật động lòng người kinh hỷ nói cười thế lảng bởi vì vui sướng mà gương mặt có chút quyến rũ, Tiêu Viêm Chỉ Thành gật gật đầu nhưng trong lòng tiếp tục cười khổ một tiếng, cửu nhân tình này lặng như núi a. Tết muội, vị kia là ai, tựa rất lạ mặt cũng là hộ vệ Hàn gia chúng ta sao? Vị tuấn lãng nam tử ở một bên nhìn Hàn Tất xuất ngai mang nét mặt lạnh lùng, cơ nhiên vị thanh niên nhìn có chút bình thường trước mặt biểu lộ ra sắc thái lư như thế, trong lòng tự nhiên dâng lên một chút ghen tị. Lập tức như tùy ý, cười hỏi Nhưng ẩn ý lộ ra đối với loại thân phận Lô tài hết sức khinh thường Hàn Lâm Đối với khách của ta mong người tôn trọng một chút Hắn không phải hộ vệ của ta Hắn là cung phụng của Hà Gia ta mời tới Lần sau nếu tiếp tục Lùa nói lung tung Đừng trách ta trở mặt Hàn Tuyết đột ngột xoay người Khuôn mặt cười lập tức biến hóa Trở thành khuôn mặt lạnh lùng Lạnh giọng trách mắng Bị Hàn Tuyết thiện trách như thế Sắc mặt của hàn lầm cũng trở lên Lúc xanh lúc trắng chợt có một chút nhịn không được cười lạnh Cung phục, tuyết muội Người sợ rằng sai lầm rồi dựa theo quy củ trong tộc Điều kiện thứ nhất trở thành hàn gia cung phục Là có thực lực đấu hoàng Mặc dù người là gia chủ trì nữ Nhưng cũng không thể coi thường tộc quy như vậy Nghe vậy gương mặt hàn tuyết nguyên bản Vốn có chút lạnh lùng Đột nhiên lộ ra nét cười Động lòng người, ngọc thủ vung lên Nhất thời đem hộ vệ hai người Từ trên xe áp xuống Đề tại hạt lâm Trước mặt Hắn có thể đem hai vị Hồng gia trưởng lão hồng Mộc hồng liệt bắt giữ Người nói Hắn đủ tư cách hay không Trường 946 Người quen Nhìn hai lão già Sắc mặt tái nhợt Không biết sinh tử ra sao Đang làm trên mặt đất kia Hãn Lâm cũng cảm thấy sững sờ. Đợi đến khi hắn nhận ra hai người này trên mặt của nhất thời hiện lên vẻ khiếp sợ thất thanh nói: "Hồng Liệt, Hồng Mộc, sao bọn họ lại rơi vào tay của ngươi? chúng muốn ngăn cản ta, muốn bắt ta." Hàn Tuyết nhiên nói: "Đây, đây là số hắn nam sao?" Khuôn mặt Hàn Lâm run, run một chút, khó có thể tin được. Nhìn về phía Tiêu Viêm hoài nghi cực độ, Là người hàn xa đối với hai người hồng liệt hồng mộc Bọn họ tự nhiên là cực kỳ quen thuộc Bởi vậy cũng biết hai lão già này Chính là đấu hoàng Hàng thật rõ thật Hai người liên thủ sức chiến đấu đủ để đục lự Địch lỗi Lục tình đấu hoàng Chẳng lẽ hai người này bị thùa dưới tay thanh niên Nhìn qua Còn so với hắn còn nhỏ tuổi hơn sao Chẳng lẽ người nghĩ rằng Trong đoàn người chúng ta có người nào có thể khác Làm được chuyện này Hàn tuyết đối với hàn lầm tựa hồ có chút chán ghét, bởi vậy khi nói chuyện cũng chả có gì khách khí. Bị hàn tuyết nói một câu làm cho chẹn họng, sắc mặt hàn lầm cũng biến ảo không ngừng, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đành phải áp chế, tìa ghen tị trong lòng xuống. Nếu là bị trưởng bối trong gia tộc biết hắn đối đãi với một cả cùng phụng, tất nhiên sẽ trừng phạt hắn. Ha ha, lúc trước là ta quá lỗ mãng. Hạn lầm hứa về phía tiêu viêm cười cười một cách mất tự nhiên sau đó liền nhanh chóng đưa mắt nhìn xác Hàn Tuyết nói Tuyết muội đi thôi trước về ra tộc ra chủ bọn họ chính là đang rất lo lắng cho ngươi Hàt Tuyết khẽ cật đầu phân phó người đem hai người Hồng mộc đang hồn mì trở lại xétt ngựa sau đó nghiêng đầu nhẹ giọng nói với tiêu viêm tiêu viêm tiên sinh đi thôi ta giới thiệu với người một chút về người trong tộc ngày vậy tiêu viêmhé nhiu mày Hắn không nghĩ tới sẽ tham gia quá mức về chuyện tình cảnh của gia tộc này. Bất quá, sau khi thấy tia khẩn cấu trong mắt Hàn Tuyết, hắn chỉ đành thở dài một hơi phất phất tay nói, dẫn đường đi. Thấy tiêu viêm gặt đầu trên cái mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết không khỏi lại hiện lên lụ cười nhẹ nhẹ. Lét lạnh lùng trước đây của làng quả thực đã bị tan đi. Nhìn thấy thế khiến cho Hàn Lâm ở bên cạnh cảm thấy ghen ghét dữ dội. Nhiều lắm như vậy, nhưng mà hắn vẫn chưa từng thấy qua vị đường muội nổi tiếng lạnh lùng của mình đối đãi với một nam tử như thế. Hơn nữa, điều làm cho hắn cảnh giác chính là tuổi của vị nam tử này cùng nàng không sai biệt nhiều. Bất quá, sau khi biết được thực lực của Tiêu Viêm, hắn không dám đem những tâm tình này biểu lộ tại trên mặt, chỉ có thể nở một nụ cười thật miễn cưỡng, sau đó xoay người đi mang theo một bộ oán khí. Tại phía trước dẫn đường, Hàn Sa tại trong Thiên Bắc Thành quả thật có thực lực cùng danh vọng không kém, việc này thì từ lúc vào thành thậm chí ngay cả một ít quan viên đều cũng dạng đi là có thể thấy được. Sa đội từ từ đi trong thành thị, những tiếng ồn ào huyên náo nhất thời vang tới làm cho Lâm làm Tiêu Viêm cũng đành phải luẩn quẩn ở trong đại mạc mấy ngày. Trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Quy mô của Bắc Thiên Thành không thể so với bất kỳ tòa thành thị nào hắn đã từng thấy. Hơn nữa, có lẽ do nguyên nhân quy hoạch tích tán, lên tòa thành thị này khiến cho người ta có cảm giác rầm rộ, dòng người đi lại không thôi trên đường phố rộng lớn, hé lộ ra những nét nhân khí sắc xỉ của tòa thành thị này. Hàn gia tọa lạc tại phía nam tiền Bắc Thành, mà ngược lại Hồng gia lại chiếm cứ phương bắc. Hai cái gia tộc này liền giống như hai vị chúa tể của tòa thanh thị, song phương đem tòa thành thị này chia làm hai lượng phân biệt rõ rệt. Đương nhiên, tại trong thành thị vô cùng, vẫn có một ít tiểu thế lực khác. Bất quá, nếu cùng so sánh với hai nhà hàn hồng, thì lại là bé nhỏ đến mức không đáng kể, giống như vù du vậy, chỉ có thể sinh tồn trong khe hẹp, và ngước nhìn hai các khổng lồ trong tòa thành thị này vòng quanh tại khắp các đường phố trong toàn thành thị, khoảng nửa giờ đoàn người kia vi mới từ từ dừng lại bên ngoài một cái tòa trang viên cực kỳ rộng lớn. Vào thời điểm sa đội đến cửa trang viên, vừa lúc nhìn thấy không ít xe ngựa dừng lại trong này mà trên mã xa đều có một huy chương màu đỏ giống nhau, nhìn thấy một màn này sắc mặt Hàn Tuyết Cung Hàn Lâm biến đổi. Hàn Lâm sắc mặt âm trầm nói: "Người của Hồng gia, bọn họ cự nhiên dám đến ra đến hạ gia chúng ta dương oai." đi vào. Khuôn mặt tươi cười của Hàn Tuyết cũng khôi phục thành lạnh như băng như lúc trước. Trước tiên Vân Phó đám người Hàn Trung đem hóa trên xe đội dỡ xuống, sau đó nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh vào bên trong trang viên. Vị sau tiêu viêm sau khi chần chờ một lúc cũng liền đi theo vào. Hàn Tuyết cứ thẳng một đường vào trang viên, ven đường làng gặp ít thị lữ. Sau khi hỏi thăm một chút mới biết được đã xảy ra chuyện gì, nguyên Ngay tại sau khi Hàn Lâm đi không lâu, Hồng Gia liền dẫn người sống vào Hàn gia, hiện giờ song phương đang dây dưa với nhau không ngớt trong phòng nghị sự. Biết được địa điểm, Hàn Tuyết cũng vội vàng hơn, dẫn hai người Tiêu Viêm cùng Hàn Lâm xuyên qua đoạn đường nhỏ. Một căn phòng cực kỳ đại khí liền hiện ra trong tầm mắt Tiêu Viêm, mà từ cách thật xa, Tiêu Viêm cũng có thể mơ hồ nhìn thấy phần đông thân ảnh tụ tập ở ngoài phòng nghị sự. Khi đến gần, Hạt tuyết nhẹ nhàng, khóa téo, chậm, chợt mà tiêu viêm dừng lại tại một góc. Vừa vẫn có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong phòng nghị sự, với mục cắt gào nhìn bên trong đại sảnh. Ánh mắt tiêu viêm đảo qua trong phòng nghị sự một lượt, chợt đột nhiên ở phía trên một nhân ảnh. ngần sắc, thổi sán, điện lên một khuôn mặt quen thuộc, hắn nhất thời trở lên chậm mốc, trở lên chợt mắt há hốc mồm, Hàn Nguyệt thế nào lại là nàng, nàng chính là người Hàn gia sao? Khó trách lúc trước lại cảm thấy Hàn Tuyết có chút quen mắt, nguyên lai là Tủy muội. Đối với vị học tỷ ở Lộ Việt lúc trước, Viêm cũng có ấn tượng sâu đậm. Đối với lúc âm thầm đem điện tâm tứ thể nhũ mà nàng vất vả tìm được lấy đi, hắn vẫn luôn có cảm thấy có lỗi, bất quá bà hắn ở trong lòng thiên phận luyện ký tháp, đi ra thì Hàn Nguyệt cũng đã tốt nghiệp rời đi cứ như thế trở thành một điều tiếc nuối trong lòng hắn, không nghĩ tới hiện giờ mới tới Trung Châu, cái lực đầu tiên hắn tiếp xúc cư nhiên là gia tộc của nàng, hai chữ duyên phận quả nhiên là làm người ta khó có thể nắm bắt được. Bầu không khí bên trong phòng nghị sự có chút khẩn trương, phẫn đồng cường giả Hồng gia đều hách tay ôm trước ngực, cười lạnh nhìn Hàn gia, cầm đầu bọn họ là một gã nam tử thân mặc thanh sắc y sam, ước chừng 26, 27 tuổi, khuôn mặt không thể nói là anh tuấn nhưng cũng có được một phần xi lực, ánh mắt lộ ra một luồng. Trường Dương khí tức có thể che giấu, mà hắn cũng quả thật có vốn liếng để ngang ngược. Hồng Thần, ngươi hôm nay dẫn người vào sông Hàn gia chúng ta không phải là quá đáng lắm sao? Đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử Phong Lôi Các liền có thể không hề kiêng sợ, Hàn gia chúng ta có thể đứng sừng sững tại Thiên Bắc Thành nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ dàng bị người khác giẫm đâu. Trong đại sảnh, một gã trung niên thân mặc cẩm bào chậm rãi nói, âm điệu cũng không lớn nhưng lại có cảm giác không giận mà uy. Hàn Bá phụ cũng không cần phải uy hiếp tiểu chất, tiểu chất hôm nay đến đây chỉ là muốn hỏi một chút, điều kiện mà Hồng gia vài ngày trước đưa ra đã có câu trả lời hay chưa thôi. Vị thanh nghi nam tử được gọi là Hồng Thần kia, mạnh may không thèm để ý, cười cười chợt ánh mắt đột nhiên chuyển sang khuôn mặt không dao động chút nào của vị ngân nữ tử, nhếch miệng cười. Hàn gia ta không có thông lệ, hai lưỡi cùng hồng hạ một chồng. Hơn nữa, ta không cho phép điều này. Loại sự tình mà hồng gia yêu cầu, hàn gia ta tuyệt không đáp ứng. Nam tử trung niên cương quyết nói, Hắc hắc, một kỹ đa như vậy đừng trách hồng gia ta vô tình. Ngay vậy, sắc mặt hồng thần liền âm trầm cười lạnh. Mặc dù hàn gia ta không sánh bằng hồng gia các ngươi nhưng muốn luốt được hàn gia ta, thì hồng gia các ngươi sẽ phải thường cần đoạn cốt, Nam tử trung niên ánh mắt âm sâu Nhìn chăm chăm vào hồng thần trận dãi nói Hồng thần lại một lần nữa cười lạnh Đứng dậy làm như tùy ý nói Có lẽ hàn bá phụ còn không biết Tiểu chất phải ngày trước chính thức trở thành Nội đệ tử phòng lôi các bắc Lời này của hồng thần giống như là một quả bom hạng lặng Rơi vào trong đại sảnh Không chỉ có sắc mặt mọi người đều đại biến Mà ngay cả trên quất mặt không lộ rõ Vẻ vui buồn của hàn nguyệt Lòng mình thon dài cũng run run rất nhỏ Ánh mắt Của nam tử trung niên càng trở nên âm trầm, trong vài âm trầm cũng chứa được cả nét cây đắng, hắn lại không dự đoán được, Hồng Thần này cự nhiên có thể trở thành nội các đệ tử Phong Lôi Các Bắc, như vậy quyền lực của hắn tại Phong Lôi Các Bắc cũng tăng thêm không ít, Cứ như vậy lực ảnh hưởng của Hồng gia lại càng tốt lớn hơn. Hiện tại Hàn gia đã từng cùng Hồng gia có một ít giao tình, ta có thể cấp cho Hàn gia một con đường, 3 ngày sau trên Thiên Thạch Thai tại nội thành Chỉ cần tìm cho người nào bên trong Hàn gia có khả năng đánh bại được ta hơn đã bất luận người kia có phải là người Hàn xa các người hay không Hồng gia ta trong vòng 15 không tiếp tục tìm đám người các người vây phiền toái đương nhiên nếu thất bại Hàn Tuyết Hàn Nguyệt sẽ là người của ta thế nào thấy sắc mặt của mọi người Hàn xa đều đại biến Hồng thần cũng cười lớn rồi chợt lên tiếng nói ngay vậy sắc mặt của La tử trung niên kia cho đến một ít trưởng lão Hàn gia đều không khỏi hơi đổi Tuy nói tính tình Hồng Thần này kiêu ngạo, nhưng thiên phú tu luyện lại rất mạnh. Nếu không hắn cũng không được phong lối cát nhìn chúng, hơn nữa thu vào nội cát, thực lực của hắn hôm nay sợ rằng là tại thất tinh, thậm chí là bát tinh đế hoàng, ở bên trong đám người cùng thế hệ ở Bắc Thành, sợ khó có người nào địch lại được hắn. Tỷ thí như vậy quả thực chính là khi dễ người ta, nhưng nếu không đồng ý việc này, chỉ sợ Hồng gia thực sự vận thủ đoạn cuối cùng, đến lúc đó lại cả phòng lối cát Bắc Cũng nhúng tay vào thì hàn gia thật là chạy trời không khỏi nắng. Chầm mặc trong đội sảnh, một hồi lâu kéo dài, rốt cuộc một đặng thanh âm trong trẻo những lạnh lùng đánh vỡ. Tốt, hàn gia ta tiếp nhận, bắt quá nếu như thua, ta sẽ vừa cả cho ngươi, nhưng muội mội ta thì không được. Hồng thần đột nhiên ngẩn đầu, một quàng như liệt hỏa nhìn về hàn nguyệt một lát sau, cười to nói, được, cứ theo ý của ngươi, trước hết cưới thì tỷ cũng được. Một khi đã như vậy, hôm nay hồng thần ta liền cáo tử, ba ngày sau chúng ta gặp lại thiên tạch thai. Lời vừa dứt hồng thần liền vung tay, mang theo đoàn người cười lớn đi xa, cuối cùng biến mất tại bên ngoài trang viên. Nhìn đám người hồng thần đã đi, nhưng không khí trong đại sảnh vẫn trầm mặc như trước, một lát sau làm tử trung niên mới thẻ. than nhẹ một tiếng rồi nói, Nguyệt Nhi, người nắm chắc không? Không có. Hàn Nguyệt Ngọc Thổ có chút khẩn trường, khẽ ít một hơi nói. Nhưng ngoại trừ như vậy ra, còn có thể như thế nào? Tại trong tiến Bắc Thành này không có mấy người cùng thế hệ với hắn, có thể tiến vào đấu hoàng, cho nên cơ hồ không ai có thể đánh vại hồng thần. Bọn họ muốn đẩy Hàn gia ta vào con đường tử lộ, để ta phải đối lui. Có như vậy mới đạt được thời cơ. Ai, ai nói thế? Ta có người lựa chọn tốt hơn. Hàn Nguyệt lời vừa dứt một đạo thanh âm trong suốt. Động lòng người từ ngoài đại sảnh xuyên vào, mọi người ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Tuyết đang chạy vào tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Nhà đầu người cuối cùng cũng trở lại. Bất quá chuyện nơi đây không cần ngươi phải tham gia, làm tự trung niên nhìn Hàn Tuyết đầu tiên là cười sủng lịnh, sau đó tay nói, "Hổng thần có thể nói được lời này, tự nhiên là không có lo lắng. Tại bên trong Thiên Bắc thành này, hắn cơ hồ khó tìm được địch trong đám người cùng thế hệ." Tại bên trong Hàn gia, Như thế nào còn có người so với Hàn Nguyệt thích hợp hơn? Đối với lời của nam tử trung niên, Hàn Tuyết cũng không giải thích gì nhiều, nghiêng hướng về bên ngoài nói, điến vào đi. Thấy hành động của làng, mọi người trong đại sảnh không khỏi ngạc nhiên ngẩn đầu, ánh mắt hướng ngoài đại sảnh, trong lòng có chút nói thầm, nhà đầu kia chẳng lẽ thật đúng có người lựa chọn sao? Dưới ánh mắt xoài mói của mọi người, lát sau, một thanh niên thân mặc mà bố xam y, mặt vẻ bớt đặc sĩ chậm rãi mà vào, Chợt, ánh mắt nhìn Hàn Nguyệt, sau đó, khi nhìn thấy hắn liền đứng bật dậy, hắn bèn cười khác một tiếng nói, Hàn Nguyệt học tỷ, cũng đã vài năm rồi chưa gặp lại à. Trường 947, thử. Nhìn thanh niên thân mặc một bộ, y ra bình thường, trên khuôn mặt trẻ tuổi, thành tố có chút cười nhàn nhạt. nhạt. Dù là lấy tính tình của Hàn Nguyệt thì giờ phút này cái miệng anh đào nhỏ nháng kia cũng dịn không được mà hơi hé mở. Phải sau một hồi lâu kinh ngạc mới thất thanh nói, tiêu viêm, ngươi sao lại ở đây? Tiêu viêm rang tay, chuyện này kể ra còn có chút dài dòng. Ách, tỷ tỷ, người nhận biết tiêu viêm tiên sinh sao? Vào thời điểm Hàn Nguyệt kêu lên tên tiêu viêm, Hàn Tuyết cũng cảm thấy sững sờ, thế gian này chẳng lẽ có chuyện nào, trùng hợp như vậy? Mỹ mục của Hàn Nguyệt nhìn chăm chăm vào tiêu viêm, lát sau lại thản nhiên cười, nét tươi cười thật mỹ lệ cùng hòa quỳnh nở rộ, làm cho bầu công khí căng thẳng trong đại sảnh liền được hạ xuống. Mỹ mục của làng tại người tiêu viêm đảo qua một vòng chiêu thức nói, tự nhiên là nhận thức được, lại nói ta còn được tính là học tỷ của hắn. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ cũng là nội viện đệ tử ra Nam học viện, nghe nói nội viện đệ tử có chút tù nhận nghiêm khắc có thể đi vào trong đó, nó như vậy vị tiểu huynh đệ này cũng là nhân trong lòng vượng. Vị Mạc Cẩm bào một bên lúc này mới nói ra cười, nhưng những lời này cũng không phải vô cứ, ngay khi Tiêu Viêm vừa xuất hiện, hắn đã tỉ mỉ đem hắn đánh giá một lần. Sau đó có chút kinh ngạc phát hiện, mặc dù lấy hắn là một người bước một chân vào đẳng cấp đấu tông cũng nhìn không ra, vị thanh niên trước mặt này Đây là phụ tân ta, Cũng, cũng là gia chủ của Hàn gia, Hàn Trì, Hàn Tuyết tại bên cạnh tiêu viêm thấp giọng giới thiệu. Đầu chuyển án nhân Trung Long Phượng, hắn khi mới thực lực đại đấu sư đã dám cùng với cường giả đấu hoàng đối chiến, mới đi vào nội viện không đến một năm, liền trực tiếp trở thành người đứng đầu trên cường bảng, lấy sự gàn dạ rắn suốt cùng thiên phú của hắn, tại bên trong nội viện tuyệt đối không ai sánh bằng. Hàn Nguyệt che miệng cười nói, phòng thái thật động lòng người. Mà nghe được những người này của làng, sắc mặt nhiều người của Hàn gia trong đại sảnh đều có chút biến hóa. Đối với giả Nam Mạc Viện, bọn họ cũng tự nhiên rõ ràng. Biết là thiên phú của đệ tử nơi đó, phần lớn không kém, mà có thể trở thành người nổi bật tại nơi đó, đều là những loại người tinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng không nghĩ tới, thanh niên này thoạt nhìn rất bình thường trước mặt, cự nhiên có la lịch như vậy. Hạ tuyết cũng đồng dạng. Vì lời của Hàn Nguyệt mà có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng kỳ dị, lại có vẻ lồng đậm. Đối với cường bạo bên trong gia náo viện, nàng cũng từng nghe Hàn Nguyệt đề cập qua, mặc dù lấy thiên phú và tỉ tỉ nàng cũng chỉ có thể đứng dưới thứ hạng 10, mà 10 người đứng đầu tiên lại là một ít thiên tài, về phần ba người đứng đầu, có lẽ phải dùng từ quái vật để mô tả bọn họ. Hàn Nguyệt học quá khen, đây chẳng qua là nhờ vận may mà thôi. Nhìn Hàn Nguyệt đưa bản thân mình lên cao như vậy, Viêm nhất thời cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Hàn Nguyệt mỉm cười, thấy Tiêu không muốn dây dưa tiếp đề tài này, lập tức chuyển sang vấn đề khác, thành âm mang theo chút tò mò hỏi: "Người thế nào cùng với Tuyết Nhi ở cùng một chỗ?" Ngay vậy, Hàn Tất ở bên cạnh nhanh chóng kể lại mọi chuyện, đem chuyện từ Đại Mạc Trò đến những phát sinh trên đường Đại Khải nói một lần. Hóa ra lại như thế, như vậy thật sự phải cảm tạ Tiêu Viêm tiên sinh. Nếu như ngươi không ra tay, chỉ sợ tiểu nữ cho đến xa đội Hàn gia, lần này thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Ngay được Hàn Tuyết kể lại những biến cố trên đường, sắc mặt vị cẩm bào nam tử kia liền đổi, thật đứng dậy ôm quyền hướng Tiêu Viêm chậm giọng nói: "Hàn tộc trưởng khách khí rồi, ta được Hàn Tuyết cứu giúp, tự nhiên là phải trả nhân tình." Tiêu Viêm cười nói: "Ha ha." Người đã là bạn cũ của Nguyệt Nhi, lại là ân nhân cứu mạng của Tuyết Nhi. Nếu như không ghét bỏ thì cứ kêu ta một tiếng Hàn bá phụ là được. Cái danh xưng Hàn tộc trưởng này nghe quá xa lạ. Hàn chỉ khoát tay áo, sàng sàng cười. Nghe vậy tiêu biểm cũng không cự tuyệt, đành phải gật đầu. Phụ thân, hồng gia kia lại tới đây gây nháo sự sao? Thấy xong phương bước đầu nhận thức liễu mi của Hàn Tuyết nhất thời thành một đường nói. Ai... Hồng gia kia vẫn muốn tự mình độc chiếm Thiên Bắc Thành, đối với hàn gia chúng ta không vừa mắt trước đây bởi vì thực lực hai bên không sai biệt, nên nhiều làm như vậy không phát sinh. Nhưng gần đây, Hồng thần từ phong lối các Bắc trở về, nghe nói lần này đã trở thành nội các đệ tử của Bắc Các. Địa vị cùng trước kia trở lên không còn như, như xưa, mà lúc này đây danh vọng của Hồng gia cũng là bành trướng, hiện giờ phần đông các thế lực trung lập tại Thiên Bắc Thành. Đều là vì vậy mà xác nhập về phía Hồng ra Hàn chỉ thở dài một hơi Phòng Lôi Các Bắc Không phải phong Lôi Các à Nghe vậy tiêu viêm có chút nghi hoặc Hỏi khẽ với Hà Tuyết Phòng Lôi Các chia làm Đông Tây Nam Bắc Bốn Các phân biệt toạn lạc ở bốn góc trùng Châu Bắc Vực Mà cách kia phong Lôi Các Bắc Vừa đúng là ở trên Tê Phượng Sơn Cách ngoại thiên Bắc Thành khoảng ngàn dặm Hồng Thần chính là nội các đệ tử Phòng Lôi Các Bắc Hàn tuyết giải thích. TVM lúc này mới thoáng giật mình, rồi lại lần lỡ kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của phòng lội các. Chỉ là một phân các mà cũng đã để cho Hàn ra phải kiêng kỵ như vậy. Yêu cầu mà Hồng thần đưa ra là muốn người cùng tỉ tỷ ngươi đồng thời gã cho hắn. Tùy nói việc này, một phần là cho hắn nhìn chúng chị em người, nhưng điều nhiều hơn là muốn dần dần ăn mòn Hàn ra ta. Loại yêu cầu cùng quỷ kế này ta tất nhiên không đáp ứng hỏng ra mặc dù thế lớn, nhưng nếu thực sự hướng hẳn ra ta động thủ thì bọn họ tất phải chịu tổn thất không nhỏ." Hàn Trí chậm nói. Hàn Tuyết ngẩng đầu khẩn trương âm thanh lạnh lùng nói: "Cho nên tình kia mới vừa rồi đưa ra cái loại yêu cầu này để cho chúng ta tìm một người cùng thế hệ có thể cùng hắn ứng chiến sao?" Ân trong đám người Hàn gia xuất sắc nhất cùng thế hệ, với hắn chỉ có tỷ tỷ của người, nhưng mà hiện giờ làng bất quá mới chỉ mới tiến vào cấp bậc đấu hoàng, hơn nữa nguyên nhân ở bên trong, vẫn là nhờ một ven kỳ ngộ mà Hồng Dần kia ít nhất cũng thất tình Đỗ Hoàg,ờ Đức còn học được rất nhiều cao gia đấu ký của phòng lồ khác. Nguyệt nhì hiện tại đã không còn là đối thủ của hắn. Hàn chỉ cười khổ một tiếng nói, hơn nữa đừng nói hàng già cho rủ khắp thiên Th Bắc. Trong đám người cùng thế hệ khó có thể tìm được người cùng Hồng thần chống đỡ, Hồng thần dám đưa ra điều kiện này, tự nhiên là có sự nắm chắc rất lớn, cho nên nói lúc này đây hàn gia có chút phiền toái. toái thì phiền toái, bất quá cũng không phải là không thể giải quyết được, đương nhiên điều kiện tiên là phải có người nào đó đáp ứng xuất thủ tương trợ. Hàn Nguyệt mỉm cười đột nhiên nói, nghe được lời của nàng, từng ánh mắt trong đại sảnh đồng thời hướng về Tiêu Viêm, Hàn Tuyết cũng nả ở một bên liên tục gật đầu, đúng, Tiêu Viêm tiên sinh rất mạnh, nếu như hắn có thể xuất thủ Nhất định có thể đánh bại được hồng thần. Bị mọi người chăm chú nhìn vào, tiêu viêm không khỏi có chút không biết làm sao. Hai tỷ mượi này bề ngoài thuật nhìn đều có chút lạnh lùng, khiến người khác phải cách xa, nhưng ẩn dấu bên trong lại cất giấu nhiều lét giả hoạt. Thấy thần sắc không biết phải làm sao của tiêu viêm, hạn nguyệt khẽ cắn răng, chợt tiến đến hắn. Cách một đoạn, chỉ đủ hai người nghe thấy nói, tiêu viêm, việc này đối hạn già quá trọng yếu, hy vọng người có thể... Xem tại một ít giao tình trong dĩ vãn mà trợ giúp ta một tay Cũng lắm thì chuyện người bụng trộm đem Địa tâm thối thể nhũ mà ta vất vả tìm được Ta không tính toán nghe vậy sắc mặt tiêu viêm nhất thời trở lên xấu hổ Ngượng ngùng nói Hàn Nguyệt học tỉ Ngươi lại làm thế nào mà biết Người xem già là đã quên Cái đầu đại tinh tinh biết nói tiếng người Và thủ hộ địa tâm tối thể nhũ sao chứ Hàn Nguyệt ghét cười Tiêu viêm cười khổ Hóa ra là con súc sinh kia Thế nào? Ánh mắt Hàn Nguyệt nhìn về phía Tiêu Viêm trong con mắt xinh đẹp hiện lên chút ít nét gật trường. Tiêu Viêm trầm ngâm, nhìn thấy thế Tiêu Viêm không nói lời, Hàn Nguyệt không khỏi có chút thất vọng, hắn rằng khẽ cắn, giống như là nãy hết cam đảm nói, chỉ cần ngươi có thể giúp Hàn gia ta vượt qua ải khó khăn lần này, ta, ta, ngươi chẳng lẽ cũng muốn trở thành thị thiếp của ta sao? Tiêu Viêm khóe miệng run run một hồi, nói tiếp lời của nàng, nghe vậy khuôn mặt Hàn Nguyệt nhất dâng lên một mảng mây đỏ. Cả hai tay mềm mạng đều trở lên nóng lẩy ai Đừng phải là cái này nha Ta thực sự quá sợ rồi Tiêu yên cười khổ một tiếng Quả nhiên không hổ tỷ muội Chẳng lẽ nói cái này tầm hữu linh tê sao Đều biết được hắn sợ nhất là cái gì Ta không dám can đoàn Với các người về cái gì Chỉ có thể nói ta cố hết sức mà thôi Thở dài một hơi Có lẽ vì trong lòng đối với việc lúc trước vụ trộm Đem địa tâm tối thể nhũ mà hạn nguyệt vất vả tìm lấy được. Mà lấy đi cả xác tội lỗi lên Tiêu Viêm chậm ngâm một lát sau liền chậm rãi gật đầu nói. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, trong đôi mắt Hàn Nguyệt nhất thời hiện lên nét kinh ngị, đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn chăm, chăm vào người, phía trước hỏi: "Thật sự sao?" Trước ánh mắt nóng rực của nàng, Tiêu Viêm chỉ đành gật đầu một lần nữa. Phụ thân, nếu đúng như lời Hồng Thần nói, Chỉ cần cùng thế hệ mặc kệ Có phải là hàn xa ta hay không Cũng có thể tham gia Vậy tiêu viêm tiên sinh đây tuyệt là một nhân tuyển tốt nhất Lúc này Hạ Nguyệt hướng tiêu viêm thẳng nhiên nói Cười Sau đó xoay người về phía hàn chỉ Ha ha Vì phụ tất nhiên tin tưởng ánh mắt của người Bất quá việc này liên lụy thật lớn Tùy nói tiêu viêm tiên sinh Tiểu huynh đệ Có thể bắt được hai người hồng liệt hồng mộc Nhưng về điểm này thì hồng thân cũng có thể làm được. Hắn thân là đệ tử phong lối các bắc, học được không ích cao dài đố kỹ uy lực mạnh. Đừng nói đồng cấp, cho dù cao hơn một hai tinh, chỉ sợ khó có thể chiến bại. Lời này chỉ sợ làm cho lòng tiêu viêm tiểu huynh đệ có chút không phục, nhưng loại tỉ thí này đào kiếm không có mắt. Nếu để, để cho người bởi vậy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hàn gia ta thật khó xử. Hàn chi chân chưa một chút cười khổ, phụ thân. Người không tin và tiêu viêm tiên sinh có thể đánh bạc hồng thần sao? Hạn tuyết trầm Trần Ngọc đạt mạnh Lạc hào miệng Lưỡi mới mời được vị Tồn đại thần tới Nếu là bởi vì những lời này của Hàn chỉ mắc đắc tội với hắn Thì là phải biết làm thế nào? Bị hài lữ nhi nghi ngờ Hàn chỉ cũng đành cười khổ Không phải hắn không tin tiêu viêm Mà là hồng thần này quả thực mạnh mẽ Lần tỉ thí này Nếu như thua thì đây chính là việc cả đời Hàn Nguyệt Đừng nói đảm chiếc toàn bộ người của Hàn gia gia. Thì ngoại trừ hắn, nhát đầu này cũng không có mấy ai dám tùy tiện quyết định như vậy. Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi không cần ép. Đại ca, nếu như các người có lòng thì như vậy đối với Tiêu Viêm tiểu huynh đệ thì ta có thể ra mặt xem tử, sao việc này cũng liên hệ đến sự tồn vong của Hàn gia ta, nên chúng ta không thể có lừa điểm sợ sảy. Vị nam tử trung niên, qua ước chừng 40 tuổi, đứng dậy Hướng về hai người Hàn Tuyết cười nói, cần vị Tiêu Viêm tiểu huynh đệ này có thể giãy công kích của ta chống đỡ được 10 hiệp, như vậy lần tỷ này mời hắn ra tay thế nào?" Nghe vậy, Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt chần chừ một chút, hai người quay sang liếc nhìn nhau, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm thành âm có chút không nghi ngờ nói, "Đây là nhị thúc của ta, Hàn Điền, thực lực ước chừng tại Bát Tinh Đế Hoàng, ngươi có lắm chắc hay không?" Tiêu Viêm đồng dạng cũng biết trận tỷ thí này công hồng thần có tầm quan trọng thế nào đối với Hàn ra, cho đến Hàn Nguyệt, vì vậy đối với cô tin tưởng của hai người Hàn Tuyết, hắn có chút cảm động, các nàng là đem vận mệnh cả đời đặt trên người hắn. Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên hướng phía Hàn Điển khẽ cười nói, trong vòng 10 hiệp chỉ cần tại hạ bị đánh trúng một lần thì coi như việc này không cần bàn tới, hắn vừa nói xong trong đại sảnh nhất thời dâng lên một mảnh xôn xao.